Chương 1061: Đại chiến tái khởi. Người cho rằng ta sẽ trả lời hay sao? Nữ tóc bạc lấy tay chỉ một cái, vòng tròn trước người liền dừng lại, lạnh lùng nói: "Nếu người là yêu tộc, dám chắc rằng không có quan hệ gì với Tam hoàng của nhân loại. Năm đó, bảy đại yêu vương nhiều lần liên thủ đánh vào cổ mã giới của bọn ta, giết hại vô số người của thánh tộc chúng ta. Nếu người có quan hệ cùng mấy người bọn họ, ta cũng không cần phải nể mặt khiếu ngạo lão tổ, đem người giết đi, thì mọi việc đều được giải quyết xong xuôi. Vẻ mặt ma tượng tràn ngập sát khí, tiếp đó trà sát hai tay, một cổ lên áp ngập trời bước ra bốn phương tam hướng, mà thân thể ma tượng vốn mơ hồ, nháy mắt đã hiện ra rõ ràng. Tần đạo tinh mang từ trong tay ma tượng bắn nhanh ra, nhưng mà không bắn về phía nữ tử tóc bạc, ngược lại chỉ bay vòng quanh thân của mình. Trong nháy mắt, Mà tưởng từ một khối khí màu đen Lại biến thành một gã khổng lồ trong suốt Nhưng hai mắt như cũ Vẫn phát ra từng tia sáng tím Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi Đừng tưởng rằng Chỉ với một cái nghịch tin bàn liền có thể lộng hành trước mặt bạn thánh tổ Chính ta cũng muốn nhìn xem Người thật sự có thể tiếp được Một kích này của ta hay không Trong miệng người khổng lồ Phát ra những âm thanh lạnh lùng Một tay đưa lên Ánh tình quang lưu chuyện trong lòng bàn tay, dường như có đồ vật nào đó đang muốn bay ra. đời tự tóc bạc lên lung, nhìn thấy cảnh này, không có một chút nào kinh hoàng. Ngược lại trên mặt, hiện ra một nụ cười, cười khẽ, hòa tan cả trời đông giá đét, trăm hoa đua nợ. Vẻ mặt lúc này cùng với vẻ lạnh lùng lúc trước, khác nhau rất lớn, giống như biến thành người khác vậy. Người cho là, người còn thời gian ở lại giới này sao? Người kỹ gì?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 Bởi vì vừa rồi hắn dùng thần niệm hấp thu thân thể cổ ma, đã đem chân ma khí ban đầu tiêu hào hết, giờ là bị chặt nước nguồn cung cấp ma khí như vậy, hậu quả sẽ như thế nào, hắn sao lại không biết. Lúc này miệng hắn phát ra một tiếng kêu to, đưa bàn tay lên, quàng mang chợt lóe một đạo vừa mới xuất hiện, tinh trụ đột nhiên phun ra. Những tinh trụ này vừa mới phun ra được một nửa, thì nguyên sát thánh tổ bỗng phát ra vài tiếng rống không cam lòng, thân thể đang được tinh hóa vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, ẩn chứa bên trong thần niệm của nguyên sát thánh tổ lúc này đã không còn thân thể để chứa đựng. trời quang mây tạnh, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, mà nửa thanh tinh trụ kia chợt lóe lướt tới phía trước người của đời tỳ tóc bạc, nhưng nàng đã sớm có sự chuẩn bị, nàng vung tay ra một đạo pháp quyết màu bạc đánh lên vòng tròn ở trước người. Lập tức, vòng tròn điên cuồng nở to ra, tình quan lập lệ bất định, nửa thanh tên trù cũng bị hút vào trong. Nhưng hiện nhiên, lần công kích này cũng không tầm thường, tùy rằng chỉ là một công kích không toàn lực, cũng vẫn làm cho nghịch tên bàn kêu vang, sau đó bị rung lên, bị bắn về đằng sau. Ở phía sau, nét mặt linh lung liền biến sắc hiển nhiên, tình hình này nằm ngoài dự liệu của nàng không kịp suy nghĩ, vội dơ bàn tay, ngân quang chợt lóe, nhẹ nhàng bay tới lưng của vòng tròn. Nhưng mà vòng tròn này mới chỉ thoáng dừng lại một chút thì lập tức đài phát tinh quang, nửa đoạn tinh trụ kia bất ngờ lóe ra từ trên lưng của tên bàn, hùng hăng đánh lên phần bụng dưới của Linh Lung. Nữ tử tóc bạc hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp phải chuyện này, nên vô cùng hoảng sợ, ngân quang hiện ra quanh thân. Nhưng đoạn tên trụ này không gặp một chút khó khăn nào, mà dễ dàng xuyên thụn qua thân thể của nữ tử. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình ngả xuống, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Nhưng một tay lại lập tức chợt lóe lên ngân quan, nhanh chóng đặt trên miệng vết thương, làm cho không người nào có thể thấy được rốt cuộc nàng đã bị thương như thế nào. Thì ra, thân thể của nàng vốn là do thần niệm cường đại ngưng tụ mà thành, Công kích bình thường căn bạn là không cần phải để ý, nhưng đoạn tin trụ vừa rồi cũng là do thần niệm cường đại ngưng tổ mà thành, nên người nàng bị thương nặng cũng không có chút nào ngạc nhiên. Một màn vừa rồi làm cho mọi người hoa cả mắt và khiến cho họ ngây ngẩn cả người. Đám người huyền thanh tử thấy ma tường kia đã bị giải quyết, tự nhiên là hết sức vui mừng, mà phần thân của nguyên sắc thánh tổ biến thành nữ tử mặc áo giáp đen thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc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 một hạt châu dường như hoàn hảo không tổn hao gì, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vang lên một tiếng ầm ầm, rồi vỡ vụn ra, rơi lả tả xuống mặt đất. đám người huyện thanh tự thấy nữ tử mặt giáp đen, hành động quái dị như vậy, thì bất giác tất cả đều quay đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất nứt ra, ngay chỗ cột đá gồ ghề, lậm chậm không đồng đều, rõ ràng như bị cái gì đó cắn đứt. khuôn mặt nữ tử giáp đen trầm tịnh như nước. Lập tức đưa tay hướng mặt đất, đánh ra một kích. Một tiếng kinh thiên đồng địa vang lên thật to. Một hố to sâu vài trường xuất hiện trong vụ nổ, mà ở trong đá vùng bay ra khắp nơi. Bất ngờ có nhiều điểm sáng màu vàng, xen lận bên trong, bay tung ra tứ phía. Bàn tay còn lại của đội tử giáp đen, thì hướng chỗ đó phất một cái. Một ít kim quang bị đổi phương hướng, bị hút về phía bàn tay của nàng liếc mắt nhìn thấy ánh vàng được rỡ này một cái. Nàng giật mình hồ lên danh tự. Phệ kim trùng. Trùng này là do người sắp đặt từ trước sao? Nữ tử giáp đen thẳng nhìn siết tay. Hùng hàng trợn mắt, hướng về phía linh lung, sắc mặt thay đổi liên tục. Nữ tử tóc bạc, cười lạnh một tiếng, ngần quang trên bụng chợt tắt, thù bàn tay về. Bụng của nàng vốn dị bị xuyên thủng thành một lỗ lớn, nhưng giờ không còn sót lại chút gì. Nghịch! tinh bản, chẳng lẽ đúng như lời thuật, có thể xuyên qua các giới là bảo vật dùng để triệt tiêu đại bộ phận lực lượng linh hồn công kích. Ánh mắt Huyền Thanh Tử vốn đang bất động nhìn vòng tròn, bỗng nhiên mở miệng. "Huyền Thanh Tử đạo hữu, người nói cái này là cái ý gì? Chẳng lẽ còn dám suy si tâm vọng tưởng hay sao?" Trước người bạn Nam Thi Hùng phiêu phụ một thanh quan nhận màu huyết, âm trầm nói. hồn đạo hữu cứ nói đùa, hiện tại ma vật chưa bị diệt, Chúng ta như thế nào là làm loại chuyện này? Đại địch vẫn còn trước mặt. Lúc trước do phải dùng thần niệm để gọi về bản thể, khẳng định đã làm cho tên này tiêu hào không ít ma khí. Giờ phút này trọng pháp đã bị hủy, chính là thời cơ tuyệt hạo cho chúng ta giết tên ác ma này. Các vị đạo hữu, chúng ta đồng loạt đồng thủ đi. Thất diệu Trần Nhân cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nữ tử giáp đen. Phần thân của nguyện sát thánh tổ biến thành nữ tử giáp đen nghe vậy, bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh Người yêu ma này, sao còn cười? Hiện tại vị thánh tổ kia đã không còn ở giới này. Người còn cho là mình, còn có thể chống đỡ được chúng ta hay sao? Trên mặt huyền thanh tử chợt lấy lên nét tàn khốc quát lớn. Nếu người thật sự làm nghĩ như vậy, đã sớm ra tay đánh bạn thánh tổ rồi, làm gì còn đứng nhìn như vậy chứ? Hiện tại tình hình của ta đúng là không tốt, nhưng các ngươi có năng lực chống đối với ta sao? Không kể bảo vật đều bị hủy, hiện tại ngay cả pháp lực cũng hơn thua không bao nhiêu. Hơn nữa các ngươi thật sự nghĩ rằng, mấy cây cột này bị hỏng hả? Hơn nửa các ngươi thật sự nghĩ rằng, phá mấy cây cột thì trận pháp không thể dùng được nữa hay sao? Mặt nửa tử giáp đen lộ ra về quỷ dị nói, sau đó thân hình đột nhiên nhoáng lên, quỷ dị hiện ra phía trước tấm bì đá. Nằm ngón tay mở ra, đạp vào hóa lòng si, khạm trên tấm bia đá. Vốn đàn vị những cột đá đã bị phá hủy, khiến tấm bia đá nằm im liền. Bỗng nhiên chợt lóe lên thắc mang, lại lần nữa rung lên. Hầu như cùng lúc đó, tại cánh cửa nằm giữa những cột đá bị hủy, mà phòng đột nhiên nổi lên, từ dưới đất trồi lên hơn 10 cây trụ khí màu đen. Những trụ khí này phát ra âm thanh vù vù, một lần nữa những cột đá lại chớp động liên quang. Toàn bộ pháp trận lại được vận hành một lần nữa. Không tốt, cùng nhau xông lên, ngăn cản tên ác ma kia. Huyền thanh tử vừa thấy cảnh này, thần sắc đại biến, không kịp suy nghĩ điên cuồng huy động thiên A thần kiếm trong tay, phát ra đạo đạo kiếm quang vàng đồng chém thẳng tới. Cùng lúc đó liền đồn quang, hướng tế đàn bay tới. Hùng thi và thất Diệu chân nhân cũng không dám chậm trễ. Lúc này một huyết quang và một đoàn linh quang gào thét đánh tới. Bù lớn trong tay khuê linh vùng lên, tầng đạo tầng đạo ngân mang hình tròn lớn nhỏ bay ra, mà ngay cả lâm ngân bình cũng vùng tay áo, một đôi loàn đào hồng nhận, hóa thành hai đạo hỏa quang chém tới. Dường như vừa rồi, sau khi bị nữ tử giáp đen gọi về, ma tượng tàn sát một lúc, tất cả tu sĩ cũng nổi lên lòng căm thù đối với kẻ cựu địch chung. Tất cả bọn họ đều lo sợ tên ma đầu này phá được phong ấn, lại sẽ dùng khuê ước triệu hồi một cái gì đó đáng sợ như lúc trước. Cái loại thực lực khủng bố này thật sự là không thể nào đánh lại được, làm cho tất cả đám tu sĩ nơi đây tuy không muốn nếm thử thêm một lần, mà hai tên có cánh chim ưng do ma vật hóa thành kia, cũng đồng thời đánh về phim mấy người. Trong lúc này, xung quanh tế đàn mà khí quay cuồng, linh quang bay loạn xà, một hồi đại chiến lại bùng phát. Nhưng vào lúc này, vẫn còn hai người vẫn chưa ra tay, hơn nữa, họ lại đang đối mặt với nhau. Người nói cái gì? Sau khi Hàng Lập vừa mới nghe được đối phương bất ngờ truyền âm, trong lòng trầm xuống. Ta nói ngươi, cho ta mượn hư thiên định dụng một lát. Nữ tử tóc bạc vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt, nhìn thẳng Hàng Lập. Hừm! Ta "Tại sao phải cho ngươi mượn?" Đồng tử Hàn Lập hơi co lại, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân tóc bạc trước mắt, tuy rằng không biết có được bao nhiêu trí nhớ của Ngân Nguyệt, nhưng tuyệt đối đã trở thành một nữ tử xa là. tự nhiên, Hàn Lập vặn phần cảnh giác. "Vì sao ư? Tất nhiên là mượn định này để đem phần thân Thiền Lang Thánh Thú ra dùng một lát. Cái gọi là Thiền Lang Thánh Thú kia"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 Ngươi nói cái gì? Con mắt nữ tự tóc bạc phát lành, đột nhiên sát ý nổi lên. Nếu thần niệm thân thể của vị nguyên sát kia đã biến mất, ta nhìn không ra, tại sao còn muốn tiếp tục đánh như vậy? Hàng Lập nhìn chằm chằm nàng, trả lời không chút khách khí. Đây là do ngươi muốn tìm cái chết. Linh lùng vừa nghe lời này của Hàng Lập, nàng ta quá giận dữ, bèn cười đồi lên, ngón tay ngọc nhỏ và dài, vừa nhất. Nhất thời theo sau đầu ngón tay, toát ra tên mang to lớn, lập lệ lé lên bất định, dường như tùy thời đều có thể bắn ra. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở hương tế đàn, từ trong đám ma khí dài đặc, một luồng sắc khí mạnh mẽ gạo rít truyền ra, một tên ma vật, ba đầu, sáu tay thật lớn, mờ hồ hiện ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1062 dà luân chiến ma người từ tóc bạc vừa thấy ma vật này xuất hiện liền biến sắc tên mang cầm tay vừa lóe chợt biến mất lớn tiếng hướng hàng lộc quát nó mạnh mẽ đem ma công cạn lên tước cực hàng người nếu không đem định kia cho ta mượn thì trong chúng ta không ai có thể cản được nó linh lùng vừa nói xong câu này liền nghe trong sương mù phát ra tiếng rống to một đạo cột sáng thô to màu đen phá không bay ra vừa lúc Đánh về phía lão đạo huyền thanh tử. Lão đạo kinh hại, cổ kiếm trong tay múa thành một đoàn, vô số đạo kim khí màu vàng hùng dụng bay ra, cuối cùng cùng miệng cưỡng, ngăn chặn đường. Thế nhưng đúng lúc này, trong ma khí, có một trận quay cuồng mạnh liền, một tam thủ ma ảnh khổng lồ xuất hiện từ trong ma khí lao ra, chợt lóe lên, sau đó biến mất không thể bóng dáng.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 thân hình hóa thành một luồng ánh sáng bay nhanh chạy trốn. Sau khi hai đầu hai bên của tam thủ ma ảnh nhẹ răng cười một tiếng, liền mở ra cái miệng khổng lồ, hai đạo quang trộn màu đen liền phun ra. Một đạo kiếm khí do cổ kiếm phát ra, dễ dàng bị một đạo đánh tàn nát. Một đạo khác thì lại đuổi theo ánh tinh mang do huyền thanh tự biến thành, dễ dàng bao phủ nó vào bên trong. Bát quái kính. Và một cái ngọc bội biến thành bàn hào quang, dùng để hộ thân của lão đạo bị tan rã trong phút dốc, không thể nào ngăn cản được một chút nào. Lão đạo kinh hại, cổ kiếm trong tay vội vàng huy động, kiếm quang cho mắt, bào bọc thân hình bên trong. Kết quả, từ trong hắc quang, một tiếng bạo liệt truyền ra, chỉ thấy hoàng mang lẽ lên vài lần, liền biến mất vô ảnh vô tung. Lão đạo sau khi hét thảm một tiếng, từ đó lặng ngắt như tờ. Mà như chỗ đó đã biến thành trống không, dường như ngay cả pháp bạo trên người cùng Nguyên Anh đều bị cột sáng làm cho hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Những người khác thấy như vậy không khỏi ngẩn ngơ. Vừa rồi song phương giao thủ trong thời gian dài như vậy, lão đạo đều bình yên vô sự, nhưng hiện giờ hai bên tranh đấu chỉ vừa mới bắt đầu, liền dễ dàng bị tiêu diệt. Cuộc diện này quả thật đã làm cho mọi người cảm thấy bị chấn động. Bất quá, Những người khác, sau khi bình tĩnh trở lại, cũng đã thấy rõ ràng hình dáng của cự ma ba đầu này. Tất cả đều cảm thấy phát lành trong lòng. Thoạt nhìn cử ma quả nhiên là do nữ tự giáp đen biến thành. Lúc này thân hình nàng cao ba bốn trường, đầu ở giữa cũng giống như lúc trước, vẫn là khuôn mặt nữ tự tuyệt đẹp. Nhưng hai bên trái phải lại là, là hai cái đầu sói màu đen, đáng sợ dị thường. Hơn phân nửa thân thể cự ma được chiến giáp ngầm đen bao trùm. Phần còn lại và tứ chi phủ đầy lông sói đen sì. Bàn tay ba phủ vảy màu xanh đen, lòng bàn tay trắng bóc, nhưng mười ngón sắc nhọn dị thường, chớp động hắc mang âm hàn. Bất kể tên cự ma này ở dưới hình dạng nào, vừa rồi tung ra một kích đã giết chết huyền than tử, thực lực của nó làm cho người ta đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau khi sử dụng một kích này, tên cự ma cũng đã hao phí không ít nguyên khí. Tuy bề ngoài có vẻ như vẫn hoàn hảo, nhìn không có gì khác thường, nhưng cái đầu ở giữa sắc mặt lại tái nhợt, ngay cả tự mang trong mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều. Hai tên ma vật mình người cánh ưng, vốn đang ở trong ma khí, nhà khí phù mây. Sau khi ma vật ba đầu xuất hiện, cũng biến mất không còn thêm bóng dáng. Không biết có phải là do tên cử ba này sau khi biến thân, rốt cuộc không thể nào duy trì nhiều ma khí như vậy hay không?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 hiện ra ở trên không trung, nơi tế đàn phủ đầy ma khí. nàng chăm chú nhìn ma khí dài đạp bên dưới. một lát sau, hai hàng lông mày nhướng lên, dưới sự bảo vệ của một tầng tinh quang, chui vào trong ma khí. hạng lập thấy vậy hơi ngợn người. vừa rồi hắn mạnh mẽ từ chối như vậy, tuyệt không sợ yêu phi linh lùng này thật sự ra tay đối với hắn. bởi vì lúc trước hắn đã âm thầm thử qua.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 làm bị thương nặng hoặc giết chết hàng lập thì không biết sẽ xuất hiện chuyện quái quỷ gì, dù sao loại chuyện một bộ phận nguyên thần trở thành khí linh của người khác, trước đây nàng cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại hàng lập thấy nữ từ tóc bạc bỗng nhiên bỏ hắn mà đi, tự nhiên cảm thấy nghi hoặc trong lòng, nhìn tế đàn bị ma khí hắc ám bao quanh, mặc dù hắn có thành mình lên nhạn nhưng cũng không cách nào thấy rõ cái gì. Hàng lập nhướng mày Ánh mắt đảo qua cờ ma ba đầu đang cực lực chống đỡ thế công, không có lực hoàng thủ, là nhìn cột đá vẫn hơi chất động linh quang, mà khí trên tế đàn cũng không có gia tăng thêm được chút nào. Lúc này trong lòng vừa động, lập tức không do dự, hai tay hợp thành một thủ ấn, trà sát mười ngón tay, kim quang chợt lóe, những tiếng sấm nhỏ nhỏ liên tiếp vang lên, hơn mười đạo lôi điện bắn nhanh ra, mục tiêu là hơn mười cây hắc khí đang biến ảo thành cây cột.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 Quả nhiên vẫn còn nơi đấy <cười> Thiền luân hóa ma đại pháp Của bạn thánh tổ Cũng không tệ lắm mà. Người này từ chất không tội Không uổng công ta ngay từ đầu Đã thi truyện bí thuật Đưa hắn vào trong vòng phong ấn Đáng tiếc thời gian để truyền chân ma khí vào Qua ngắn ngủi, Không thể nào chân chính hóa thành hình dạng Ba đầu già luân chiến ma Nhưng một khi đã mặc ma giáp của ta vào Là còn dung hợp làm một Với hóa thân của ta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 Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, cho dù là một kẻ tầng trại như thất diệu chân nhân, đã gặp qua không biết bao nhiêu sự vật đáng sợ. Giờ phút này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, thể công trên tay hơi bị chậm lại. Ngay khi hình dáng cử ma hiện ra, cái đầu ở giữa liền ngận lên kêu to một tiếng, chiến giáp màu đen trên người điên cuồng bành trướng, trong nhai mắt đã bao phủ toàn thân cử ma. Ngay cả ba cái đầu đều được chiến giáp bao phủ kín mít.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 Nguyện sát thánh tổ, Ngươi muốn làm gì? trong Ma khí truyền đến âm thanh kinh sợ Của nữ tự tóc bạc. Ta muốn làm gì ư? Chỉ cần có thể phá hủy phong ấn, Nhiệm vụ của bạn thánh tổ đã hoàn thành, Không có linh giới nhúng tay vào, nhân giới này, Làm gì có năng lực tiếp tục giam cầm chân mà khí? Việc nó trở thành một phần cụ cổ mà giới chúng ta, Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thành âm châm biếm của nữ tự giáp đen vừa dứt, Mà khí chung quanh tế đàn, Giống như bị nằm châm hấp dẫn, bỗng nhiên điên cuồng hướng về phía trung tâm tế đàn ngưng tù lại. Chỉ trong vài cái hô hấp, mà khí ở chung quanh không còn sót lại một chút. Tất cả ma khí cũng không vào tế đàn, mà nhập vào một người. Đó là vị nữ tử giáp đen. Trên người của nàng không còn thấy bóng dáng mà giáp, thế nhưng trên tay đã hình thành một đầu lâu màu đen sáng bóng. Mặt ngoài đầu lâu hắc mang chất đồng, cả vật thể lồi lỏng bất định. Nhưng nhìn cẩn thận thì bên trong Dường như còn có ngũ sắc linh quang chớp đồng Mới vừa rồi Tất cả ma khí chính là bị đầu lâu này Hút vào bên trong Hàng lập nhìn thấy cảnh này Trong đầu linh quang chợt lóe Nhất thời nhớ tới khi thần niệm thân thể Của nguyện sát thánh tổ buông xuống ngũ sắc linh quang Lấy từ trên người linh tê khổng tứ lại nào đúng là vật ấy Mà nửa tử giáp đen Lại mang hình thái kỳ dị Cả người ma khí quay cuồng Một tay nắm quan cầu, một tay niệm thần chú, mà trên người nàng dần dần hiện ra một quan ảnh mờ mờ, rõ ràng là cùng ma tượng lúc trước giống nhau. Quan ảnh này lại hành động giống như hành động của nàng vậy. Một tay để trống cũng nâng lên, một tay niệm thần chú. Lúc này, thân hình yếu điệu của linh lung lại hiện ra bên một bên tế đạn, ngựa đầu nhìn trời, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hàng lập kinh ngạc quay đầu nhìn.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 Hai viên cầu màu đen, một lớn một nhỏ, quỷ dị xuất hiện ở hai nơi cao thấp. Hàn Lập nhất thời có một loại dự cảm không tốt, cho dù hắn không biết nửa tử giáp đen đang muốn làm gì, nhưng nhìn hai viên cầu ẩn chứa vô tận ma khí cùng linh lực này, đã khiến người ta kinh sợ, quyết không thể để cho chúng có cơ hội tự do hành động. Trong giây phút Hàn Lập vừa có quyết định, lập tức thần niệm chợt động, khôi lối bên cạnh, chợt vẫy tay một cái, Một đạo ô mang bắn ra, mục tiêu chính là phong cầu trên không trung. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1063, Lốc Xoáy Cái bắn nhanh ra ngoài kia là một khẩu phi đao dùng hát tùy toàn luyện chế. Phi đao này độn tốc cực nhanh, xem như là pháp bảo tốt nhất của hàng lập. Bên này vừa mới thả ra, bên kia đã hùng hăng đánh lên trên phong cầu. Phản phất như một cái chảo nóng để vào một bát nước lạnh, lưỡi phi đào chợt lóe lên rồi trực tiếp nhập vào bên trong. Phòng cầu chợt sóng lại, lốc xoáy màu đen bên trong rung lên mạnh liệt, đồng thời phát ra tiếng động ầm ầm. Mặt hình cầu cũng bắt đầu lồi lõm không quy tắc, lên áp hỗn loạn đáng sợ gần đó, giống như núi lửa sắp bùng nổ, hết sức căng thẳng. Một màn này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 Lúc này không một chút chần trừ, chừ, mà hai tay bấm điểm thần chú, lại hướng quang cầu màu đen trên tay mình, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo pháp quyết màu xám không bắt mắt, bắn vào bên trong. Một tiếng phốc suy vang lên, quang cầu thoáng rung lên, rồi lập tức rung lên, phun từ bên trong một cây cột trụ có ánh sáng màu đen, chợt lẽ lên, lập tức nhập vào bên trong phong cầu trên không trung. Vốn đang rung động mạnh, bỗng nhiên phong cầu yên tĩnh lại. Sắc mặt hàng lập trầm xuống Nhân hình khôi lỗi cùng lúc Thúc giục pháp quyết vì đầu hát tụy toạn đang nhập vào trong phong cầu Bắt đầu điên cuồng phát triển hình thể Hát quang chấp động Tại trong phong cầu Nổi lên một trầm va chạm loạn xà Không đầu không đuôi Phong cầu vừa mới an tĩnh trở lại Trở nên bất ổn Người muốn chết Hát giáp nội tử thấy vậy Tự nhiên nổi giận cực kỳ Không chút nghỉ ngợi Hướng đúng ngay chỗ hàng lập chạm một cái vào hư không. Một cổ lên áp cực kỳ khổng lồ trong nháy mắt, phụ xuống đầu Cổ Hàn Lập. Hàng Lập dùng mình khi đang muốn thi triển phép thuật tránh né, thì Linh Lung vốn đang lơ lửng trên tế đàn, đã sớm ra tay trước một bước. Nàng này hướng chỗ hàng Lập đứng, nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh, một tiếng, một cái mà trảo màu đen cùng một cái bàn tay màu trắng cùng đánh tới một chỗ, nổi tùng ra trên không trung, lập tức Mấy đảo hắc mang và bạch quang xoắn vào nhau, phát ra tiếng suy suy xe gió. Có ta ở đây rồi, người cho là có thể dễ dàng giết hắn hay sao? Nữ tử tác bạc phát ra một tiếng cười khẽ, một đôi mắt sáng như sao, nhìn chầm chầm nữ tử giáp đen không chớp mắt nói. Hắc giáp nữ tử mặt trầm như nước, yên lặng không nói gì. Nàng biết rõ ràng, mặc dù nữ tử tóc bạc không có thân thể, lúc trước còn bị thần niệm bản thể của mình đánh một tích. Làm bị thương không nhẹ Nhưng nếu thật sự muốn đánh bại tên đại địch này Không có tốn hơn phân nữ khác thời gian Tuyệt không dễ dàng thành công Vốn dĩ Muốn đợi thêm chốc lát Nắm chắc thêm được vài phần Nhưng xem ra không thể nào chờ đợi được rồi Hát giáp nữ tử liếc mắt một cái Nhìn đại phong cầu từ hồ tùy thời Đều có thể mất không chế trên không trung Hít một hơi thật sâu Thì thầm lậm bẩm hai câu bỗng nhiên thân hình nhón lên một cái, thân thể lại giống như làng khói nhẹ theo gió tàn đi xa, biến mất không thấy bóng dáng. Linh Lung ngẩn ra, nhưng lập tức hai mắt toát ra nét tàn khốc, tóc bạc trên đầu bỗng nhiên không gió mà tự động bắn nhành ra, vùa sôi lưới bằng chỉ bạc hướng về một vùng không trung nào đó bên cạnh phong cầu chụp tới. Nhưng không chờ ngân tì hạ xuống, một cổ khí đen từ bên dưới thoát ra, nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Hóa thành một con hát lan, hai đầu to chừng một trường. Con sói này thấy ngần ti khắp không trung thì biến sắc, từ hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng rung thân mình. Nhất thời từ bên trên lưng phát ra tiếng xe gió dường như giống như cung mạnh nọ cứng, một lượng lớn bụi nhọn màu đen nhỏ bé bắn nhành ra, trực tiếp nên đón vô số ngần ti. Hai người va chạm vào nhau trên không trung, bật phát ra tiếng chói tai của bình khí chém nhau, nhưng cơ hội này, con sói đen lùi thân hình lại, một đầu chui vào bên trong phong cầu. Trong phong cầu, một chút rung rậy tiếng độ vang trời bỗng chốc biến mất, trong ngoài đều yên tĩnh lại. Cơ hộ cùng lúc đó, thông qua nhân hình khôi lỗi, hạng lập lập tức cảm thấy phi đào màu đen vốn đang di chuyển linh hoạt, bỗng nhiên trì trệ lại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 Hai tay chập làm một, mạnh mẽ dừng lên lần nữa, hai cổ kim hồ to bằng miệng bác phun ra, cùng lúc xoay quanh các phi kiếm đang rung lên mạnh liệt. Sau một hồi nội xét, bỗng nhiên vô số kim hình cung, từ trên tất cả phi kiếm bật lên cao, hộ quan nháy mắt ngương tụ thành hình, hỏa thành một con kim sắc điện dao dài hơn hai mươi trường. Quảnh thần giao lòng này, điện quang lẽ ra không ngừng, giờ nành mưa vuốt, trong cơ thể phát ra tiếng sấm trầm thấp. Ngoài trừ một ít lôi điện dùng để sử dụng phong lôi sĩ Hàn Lập đem tất cả ít tà thần lôi trong thanh trúc phong vân kiếm kích phát ra hết, thành thế cường đại, làm cho tất cả mọi người đều bị giật mình. Hàn Lập không trì hoãn chút nào, điện giao vừa hình thành, liền lập tức hùng hổ đánh về phía quan cầu màu đen nhỏ to bên dưới. Quả cầu màu đen này cùng phong cầu to lớn trên không trung không giống nhau, hoàn toàn là dùng ma khí tinh thần ngưng tụ lại mà thành. Bị nhiều ít tạ thần lôi như vậy đánh trúng, thì cho dù nó có cổ quái như thế nào, cũng lập tức tan thành mây khói. Nữ tự tóc bạc, đàn thảo túng chỉ bạc của mình cùng tế mang màu đen, dặn co không dứt. Vừa thấy điện dao này, trong miệng không khỏi bật lên tiếng kinh ngạc. Tuy rằng nàng dung hợp nguyên thần của Ngân Nguyệt, nhưng cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ít tạ thần lôi, dường như phát ra toàn bộ lực lượng, uy thế của dao điện, làm cho nàng có chút giật mình. Ở trong phong cầu, hát làng hai đầu đang dùng một vật dạng keo bán trong suốt về khốn hát tùy toàn phi đao. Thấy vậy cùng kinh hãi hai mắt hóa thành đỏ sầm, hai cái đầu sói đồng thời trực tiếp phùng ra hai cột sáng đỏ rực. Trọng nháy mắt, điện dao và huyết trụ va chạm cùng nhau. Nhất thời điện quang loạn xà, huyết tình bắn ra tứ phía, nhưng lại mạnh mẽ đem nhiều ít tà thần lô như vậy, chẳng lại. Người dám hủy thân thể của ta ư... Linh lùng với thế cột sáng màu máu dựng thẳng đôi mày thanh tú Giận dữ quát lên Cột máu kia hiện nhiên là do phần thân Của nguyện sát thánh tổ Trực tiếp kích pháp thân thể mau huyết ngần làng phùng ra Điều này không thể không làm cho Chủ nhân của thân thể đó Là nữ tử tóc bạc nổi lên giận dữ. Người sẽ lập tức Tan thành mây khói Còn có tâm tư bận tâm khối thân thể này sao Trong phòng cầu Truyền ra tiếng cười lạnh của nữ tử giáp đen Nhưng ngay âm thanh coi bộ rất yêu ớt. Vừa nghe lời này, vẻ mặt giận dự trên mặt linh lung, hiện biến mất không thấy, ngược lại trầm mặt. Người ít tự đại đi, trình độ thần niệm của người cũng bất quá, chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Thầm thiên lên bảo là loại bảo vật ra sao? Người thực sự có nghĩ đến, có thể kiếp nổ hắc phong kỳ sao? Cho dù giận nổ, có thể đánh tan phong ấn hay không, vẫn là hai chuyện khác nhau. Có làm được hay không? Người chẳng phải lập tức sẽ biết sao nửa tử giáp đèn thay phía dưới Quang cầu rút cuộc Đem tất cả ba khí đều phun vào quả cầu này Khi đó cười âm trầm Lập tức thi triển thần thông Cả phòng cầu phát ra hắc màng loa mắt Tiến đích nổi lên Ở bên trong tất cả lốc xoáy quỷ dị Dung hợp lại thành một thể Hình thành nên một cơn lốc xoáy Đường kính hơn 10 trường Bên trong hắc quang chấp động Thân ảnh cử lang hai đầu xuất hiện Ở trung tâm lốc xoáy, hai cái đầu này cùng phùng ra quang mang kỳ dị màu đen, bảo vệ lấy một cái cờ nhỏ đen nhánh, đúng là kiện lên bạo hắc vong kỳ. Theo lốc xoáy thành hình, một cổ lên áp kinh người từ bên trong tòa ra, phùng ra một dải sáng năm màu. dải sáng đi qua nơi nào, không gian chung quanh nơi đó, hiện ra nhiều điểm bạch quang, hướng trung tâm lốc xoáy bay vút vào, hơn nữa càng ngày càng nhiều, thành thế kinh người dị thường. Mà kiện lên bảo bát linh thước đã biến thành hoa sen bạc, dường như cảm ứng được điều gì, quang hoa chợt tắt, thông linh dị thường, một lần nữa biến thành một cây thước gỗ xanh biếc. Sau một tiếng kêu nhỏ, ngay khi ảo ảnh tám con linh thú vây quanh, liền hướng phía trên bắn nhanh đi, trong chớp mắt biến mất trong không trung, mây mù vận vụ không còn thê bóng dáng. Vừa thấy tình hình này, thần sắc linh lung đại biến. Không cần suy nghĩ hai tay bác quyết, miệng mở ra một cái vòng tròn, đúng là nghịch tinh bàn. Ngón tay điểm một chỉ vào bảo vật này, nhất thời vật ấy quay tròn, lớn lên vài thước. Tay ngọc của nửa tử tóc bạc, nằm ngón chia ra, đặt trên lưng của vòng tròn. Lập tức cả người nổi lên quang mang trong suốt dị thường, mà trên vòng tròn tinh quang màu vàng đại thịnh, dường như vô số tinh thần từ trung tâm vòng tròn trào nhanh ra. Hát lang hai đầu ở trong trung tâm lốc xoáy thấy như vậy, buồn mắt hiện lên vẻ khinh thường, từ hồ căn bản không đem hành động của nàng đặt vào trong mắt. Mà lúc này, sau khi một vùng lớn bạch quan nhập vào lốc xoáy, làm cho không gian trung quanh lốc xoáy ông ông cộng hưởng, có nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện biến dạng vàng vèo, như là một tờ dây trắng bàn phẳng, đột nhiên nhăn lại mà càng gần lốc xoáy, sự biến dạng không gian càng hiện rõ hơn. Mà hàng lập. Thấy tình hình như vậy, hít sâu một hơi, đã từng chứng kiến qua sự lời hại của vết nứt không gian, lúc này thân hình nhoáng lên, hướng không gian bên cạnh bay đi, còn rối hình người như hình với bóng bay theo. Đương nhiên đồng thời với hành động trên của hắn, không quên truyền âm vài câu trong miệng. Đàng cùng ma vật ba đầu do quán nhân đầu to biến ra, khỏe lên và lâm ngân bình đồng thời biến sắc, bỗng nhiên không nói một lời, bắn nhanh thân hình, nhắm ngay phía sau mà phi độn bay đi. Thi hùng vạn năm cuồng thất diệu chân nhân, tự nhiên đã sớm nghe hát lan và linh lùng đấu khẩu, lại thấy lúc xoáy màu đen quỷ dị, tự nhiên là biết tình hình không ổn. Nhị nữ bên này vừa hành động, một người một yêu này lập tức hóa thành một đào huyết quan và một đào thanh hồng đào tẩu Bỗng nhiên trước mắt không còn địch nhân nào làm cho ma vật ba đầu ngợn ra, nhưng lập tức thân hình nhón lên như chớp ngày sau đó, quỷ dị hiện ra phía trước thất diệu chân nhân đang đồn quang. Lục kiện binh khí trong tay vùng lên, từng trận hắc quang, âm thanh bạo liệt vang lên, mạnh mẽ chặn thất diệu chân nhân lại. Thất diệu chân nhân tự nhiên nổi lên sợ hãi, đem bảy cái bạo vật phát huy tích cực hạn hóa thành bảy đoàn quang cầu xoay chuyển không ngừng, liều mạng chiến đấu, đồng thời thân hình chấp động đánh tới, muốn nhanh chóng bỏ rơi ma này. Nhưng không biết là thời gian quá nhân đầu to.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 Chương 1064 hắc động Lúc này, linh lùng không chế nghịch tên bàn phát uy đầu tiên. Chỉ thấy bên trong tên quan chợt lóe vô số quan đoàn to bằng nắm tay tuôn ra, giống như hàng vạn ngôi sao rơi xuống. Trọng nhẹ mắt, các không gian ra thành tường đào kim sắc tàn ngân, giống như thác nước chạy ngược, ngân hà đảo dòng, nhưng lại cấp cho người xem một cảm giác say mê, sảng khoái. Quãi làng hai đầu đang đứng ở trung tâm lốc xoáy, Nhìn thấy công kích này, cũng không thèm để ý tới, vẫn đang điên cuồng thúc giục lốc xoáy màu đen, làm cho nó hấp thụ quan điện màu trắng càng lúc càng nhiều, tự thân áp suất cũng nhanh hơn một chút. Nhưng sau một khắc, hát làng liền trở nên ngạc nhiên, bởi vì tình quang màu vàng nhanh chóng tiếp cận định lốc xoáy, nhưng lại không có va chạm xảy ra. Sai lầm ư, trọ cười, có thần niệm điều khiển làm sao có thể xuất hiện loại chuyện vớ vẩn này được cửu lang hai đầu kinh ngạc trong lòng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy được gì đó, một đầu quay trở lại nhìn thì nhất thời cả kinh. liền đó một cái đầu khác bay nhanh tới phùng chủ ngự ra liên tiếp, làm cho dài sáng năm màu từ trong lốc xoáy phun ra, lập tức cuộn lại, đã đem tinh quang màu vàng đang bay tới, mạnh mẽ cạn trở lại trong không trung. thể nhưng từ trong miệng lên lung truyền ra một âm thanh lạnh lùng. hiện tại mới phát giác ra sao? Đã muộn rồi, hắn đã bị ta thả ra. Âm thanh vừa dứt thì ở hơn mười trường đằng sau lúc xoáy, các đoàn tinh quang cùng hồi tù. Liền đó, một bóng người bên trong chớp động vài cái, ngừng tù thành hình. Sau khi nhoáng lên vài cái, người này bay ra khỏi tinh quang, vẻ mặt kinh nghi xem xét bốn phía, nhưng lại làm ra bộ dáng lấm là lấm lét. Hạng lập mới bay tới chỗ bên cạnh, vừa lúc quay đầu nhìn lại, thấy người này liền chấn động là hắn, người này như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Hạng lập cảm giác mình có chút hồi độ. Thoạt nhìn người này có vẻ mặt khá tròn trịa, lại chính là người vừa mới tiến vào núi cô ngô, đã bị ma hồn và lên lung ngưng hợp thành linh hồn mới trục xuất tới không gian huyền diệu, hướng chi lệ. Khi đó sử dụng dùng linh đài pháp tạo thành linh hồn mới. Bởi vì có thân thể ngân lan chống đỡ, lại đồng thời tinh thông các loại bí thuật của cổ ma và linh giới, thần thông vượt xa ma hồn và linh luân, dường như là cao hơn mấy lần so với thời kỳ toàn thịnh của hai người, thậm chí đã tiếp cận tới tu vị đáng sợ luyện hư sơ kỳ. Lúc này, mới có thể thân vẫn bên trong phong ấn, nhưng vẫn cách không đem linh lực truyền ra ngoài phong ấn, trực tiếp phong ấn tạm thời hướng chi lệ. Mà không gian huyền diệu này là một loại bí thuật thời thường cổ đã sớm thất truyền ở nhân giới. Thật ra, bản chất là đem một người tới nhốt ở một khe không gian tạm thời do một lượng lớn linh lực tạo ra mà thôi. Cái khe này không thể tồn tại lâu hơn. Hơn nữa, chính là người thi triển pháp thuật này cũng không thể nào tự mình tiến vào trong đó, mà bởi vì tính chất của cái khe nên cũng có nhiều cách gọi khác nhau, tự như khốn tiên lung, mộng im cát. Tất nhiên, hiệu quả khi đối định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 Hưởng chỉ lệ, tuy rằng không biết phép thuật này, nhưng cũng đã nghe qua một ít, cho nên khi bị nhốt trong không gian huyền diệu, vẫn thành thật tỉnh tọa bất động trong khe hở, bởi vì chỉ cần đồng đầy, tám chín phần sẽ rơi vào trong ảo giác. Nhưng mới vừa rồi còn đang buồn bực, một khắc sau tự nhiên hiện ra ở nơi đây, ngoài sự mừng rỡ trong lòng còn có chút khó hiểu. Giờ phút này, hướng chỉ lệ chớp chớp đôi mắt, mơ hồ xem xét chung quanh. Nhưng lúc này bốn mắt của cử lan hai đầu hiện ra vẻ hung ác, không chần chừ cùng mở hai miệng. Lúc này hai đảo quan trụ màu đen đánh lên hắc phong kỳ trước người. Nhất thời cây cờ này chấn động, bỗng nhiên phùng ra vô số tì mang màu đen, từ trung tâm lốc xoáy bay ra tứ phía. Vốn dị lốc xoáy màu đen đã thu nhỏ lại hơn một trường, cả vật thể dừng một chút, tiếp đó điên cuồng hướng về trung tâm thu nhỏ lại, chậm nháy mắt, hóa thành một lộ thụng tròn có đường kính gần một xích, trung tâm lỗ thủng này tối đen như than, không chút ánh sáng. trái lại quanh thân lúc lớn lúc nhỏ không ổn định, cũng không ngừng căng nước tất cả. không gian xung quanh vốn dĩ đã vặn vẹo mạnh mẽ, liền lập tức xuất hiện dấu vết sắp bị giải rách ra. cảnh tượng quỷ dị như vậy thật sự đáng sợ. chỉ sợ cũng chỉ có hắc phong kỳ loại linh bảo chứa không gian thần thông mới có khả năng làm ra chuyện không thể tin được này anh mắt hướng chỉ lệ tự nhiên lập tức, bị tình huống quỷ dị của hát động hấp dẫn. Lúc này sắc mặt đại biến kêu lên, không tốt Cúng cuồng hé miệng ra, một khối lệnh tiện hình tam giác, đỏ hồng phun ra bên ngoài cơ thể. Sau khi chợt lóe, toàn thân bạo vật này bốc lên kim sát hỏa diện, kim quang đại phóng, biến hạo thành một con kim sát hỏa thú. Cả người con thú này mặc giáp, đầu có hai sừng, bị thần thần ngọn lửa màu vàng bao phủ hình dáng tự như trâu mà không phải trâu giống như hổ nhưng không phải hổ chỉ vừa hiện ra nhưng con thú này cũng không chút chần chừ nhảy tới hóa thành một đào đỏ vàng nhầm lộ thủng màu đen băng tới mà cùng lúc đó trường bào không một chút bắt mắt cử hướng chi lệ lên quang đài phát một vòng bảo hộ màu tím mờ ảo từ phía trên hiện ra sau đó mới khẩn trương nhìn lộ thủng màu đen kia kết quả lọt vào tầm mắt Chính là con hỏa lan chưa kịp bộ vào mục tiêu, thì bên trong hoạt động, truyền ra tiếng cười điên cuồng của nữ tử giáp đen. Lập tức, lộ trống chợt trầm xuống, lại quỷ dị thuẫn dị tới không trung bên trên tế đàn. Sau đó nhất thời coi rút lại, nội tung ra. Ở trong mắt hàng lọc, cùng lúc lộ đen trên tế đàn phát nổ. Vô số đạo thô to đến mấy trường và rất nhiều khe nhỏ màu đen trong nháy mắt hiện ra ở xa xa, trực tiếp phát ra tiếng hét chói tai như vạn con chim cùng hét, hướng tứ phía kéo dài ra như tì chớp. Từ xa nhìn lại, ở phương xa, dường như giống một tấm gương bị đánh nát, làm cho người ta cảm thấy ghê sợ. sắc mặt hàng lập có chút trắng bệnh, chẳng lẽ lại một lần nữa trải qua khai hở không gian sụp đổ hay sao?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 Trừ phi có thể giống như lần trước, may mắn là có khe cùng hướng với một tiểu không gian, nếu không tuyệt không thể quay về. Mà hăng thấy ở gần tế đạn nhất là thất diệu chân nhân, đã bị bảy tăm cái khai hở to bảy tăm thước bay qua, thân thể và vật bảo hộ quanh thân liền biến thành bảy tăm khúc, lập tức thay người và Nguyên Anh đang chạy trốn, tức thì bị một đạo khai hở thô to bao phủ, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra, liền từ đó biến mất không thấy trong thế gian. Nhưng làm cho hàng lập âm thầm kêu khổ chính là, đồng thời có nhiều khai hở lớn nhất không đồng đều, trong nhai mắt đi tới trước mặt, nhưng lại vừa mới từ các phương hướng đem tập trung ở lại trung tâm. Căn bản muốn tránh cũng không tránh được, mà lúc này dường như lại có tiếng kêu thảm phát ra, nghe âm thanh hình như là của Khuê Linh. Nhưng Hàng Lập lúc này, ốc còn không mang nổi bình ốc, các bạn không có thời gian xem xét đến tận cùng. Lúc này cắn chặt răng, đồng thời đồn quang như nghĩ ra cách đối phó lúc nguy cấp này, chủ động nhằm về phía một khe, kích thước chỉ có mấy tấc bay đi, đồng thời huyền phù hư thiên định trước người, lại trực tiếp nhằm cái khe bay đến. Hàng Lập đã đưa bảo đường cùng, cùng chỉ hy vọng, thầm thiên linh bảo này có thể ngăn cản cái khe này cắt tới một màn làm cho hàng lập mừng rỡ xuất hiện. Cái khe nhỏ chém vào hư thiên đỉnh, một dải ánh sáng màu xanh hiện ra. Từ đỉnh phát ra một tiếng ông. Cái khe dị nhiên dừng lại. Hắn không cần suy nghĩ, đồn quang chợt lóe, vòng qua cái khe này, sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy nơi mình đứng ban đầu, đồng thời bị mấy đạo khe hở chém qua, đã hóa thành một mảnh đen tuyền. Điều này làm cho sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Bất quá lập tức cái khe màu đen đột nhiên rung rậy, bên trong hắc mang đại phóng, điều này làm cho sắc mặt hàng Lập bỗng khó nhìn, mới vừa nhẹ lòng lại khựng dừng lên, nhưng chuyện kế tiếp làm cho hắn ngợn ngơ. Sau khi hắc mang chấp động, nhưng lại giống như khi chúng nó vừa mới xuất hiện, một ít nhỏ lại, phản phất như thời gian vàng vèo giống nhau, đều hướng về đằng sau co rút, trong nhai mắt xung quanh hàng lộng không còn sót lại bất kỳ khe nào, dường như một mạng vừa rồi tràn qua, chỉ là ảo ảnh mà thôi. trong lòng hàng lập thả lỏng, lúc này mới nhớ tới tiếng kêu thảm vừa rồi, vội vàng nhìn về vị trí khuê lên đứng, chỉ thấy nơi này giống như lúc ban đầu, duy chỉ có phụ nhân xấu xí là không thấy bóng dáng. trong lòng hàng lập rùng mình, thần niệm vừa động xem xét bộ mạng yêu bài, quả nhiên yêu bài này biến mất không thấy.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 có nhiều khe bay sắc qua người nàng, nàng có thể sống sót, thật là chuyện may mắn cực kỳ, cũng không biết có phải hay không cái gọi là thiên lang thánh thú, thật sự thần thông quảng đại cực kỳ, có thể âm thầm phù hộ vị thánh nữ này.